Đầu tiên là sửng suốt một chút, cô chậm rái nhầm lại những dòng chữ trên tờ giấy một lần, cảm giác như trái tim bỗng tách ra một tiếng, le lên một tiền lửa nhỏ. Có rất nhiều những câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như tại sao lại dùng cách liên lạc quái dị như vậy? Tại sao cái người tên Nhạc Phong vốn cho là sẽ chẳng bao giờ gặp mặt nữa này lại đột nhiên xuất hiện như thế này? Gã mập kia rốt cuộc là ai? Có thể tin được không? Anh ta có quan hệ như thế nào với Nhạc Phong? Chuyện này là thật hay giả? Thực sự là nhạc phong cô quen đã bảo gã mập này đến tìm cô sao? Nếu như là phải, thì là đến tìm cô vì chuyện gì? Rất nhiều chuyện, cô tạm thời không muốn nghĩ tới, chỉ đơn thuần cảm thấy một lần nữa, thấy cái tên nhạc phong này, thực sự là rất vui. Mấy ngày này, cô càng ngày càng cảm thấy một người cần phải có vài cười bạn. Cứ phòng bế mình trong thế giới tăm tối tất thường mãi, thì sẽ dần dần phát điền đến mất Cô không hề hối hận vì đã gọi điện cho Mao Ca đêm hôm đó. Dù cho nếu mẹ vẫn còn thì sẽ nghiêm khắc khiển trách hành động bại độ hành tung này của cô quá mức ủy hiểm. Nói chuyện với Mao Ca một lúc thật là tốt. Nói cười vui vẻ. Đây mới là cái cách mà người bình thường sống. Vậy nên cô định quay về phòng dọn dẹp hành lý. Chỉ thu dọn thôi. Mì ăn liền cũng chẳng mua nữa. Tiện tay cầm một túi thạch đồng lạnh. Tâm trạng vô cùng tốt. Vừa hút vừa đi về khách sạn. Thạch hoa quả lành lạnh, vị xoài. quy đường đường cảm khái. Thạch hoa quả ngon thế này cơ mà. Sao lại bảo là làm từ dày ra già cơ chứ? Cái vị làm ra được thứ này từ dày ra cũng có bản lĩnh lắm. Khi quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Trên đường bao nhiêu lần như vậy, đã sớm có kinh nghiệm. Lấy đồ ra xếp thành chồng, nhét thẳng vào trong ba đồ. Dù sao đến nơi tiếp theo cũng phải lấy ra lần nữa. Cô sắp xếp trình tề cũng vô ích. Có điều là dựng đồ như vậy cũng có chỗ không ổn. Nhìn giống như là sắp bục ra hết đến nơi. Không khép miệng túi lại được. Quy đường đường ấn từ trên xuống mấy lần mà vẫn không ấn xuống được. Định lấy bớt đồ bên trên ra ngoài. Thế nhưng tay mò xuống đống hành lý bên dưới. Ấn ấn, đột nhiên cảm thấy nơi đầu ngón tay chạm tới có chút dính dính. Quy đường đường hoài nghi rụt tay lại. Đầu ngón tay có màu đỏ nhạt nhạt. Cô do dự một chút Đặt tay lên mỗi người một cái Là mùi máu Ba lô rất lớn Đặt trên bàn giống như một hòn núi nhỏ quy đường đường nhìn chiếc ba lô Lòng có chút hoảng hốt Sau mấy giây nghỉ ngợi Cô lại thọc tay vào lấy đồ Càng nóng lòng lại càng không tìm ra được Toàn lấy phải thứ không phải Những cái khác cũng vậy quy đường đường đổi nóng Cô lật chiếc ba lô lại Miệng túi hướng xuống dưới Sọc sọc mấy cái Tất cả mọi thứ đều ào một tiếng đổ ra chiếc hộp sắt đựng rất nhiều hóa đơn và ảnh chụp kia của cô cũng bùng nắp. Những chiếc cuống vé rơi lả tả khắp mặt đất, quy đường đường quỷ xuống, tay run run cặt đống cuống vé ra, cặt quần áo ra, gạt những món đồ ngổn ngang ra. Rốt cuộc cũng tìm thấy mấy chiếc xương tinh còn dính máu nằm trên mặt thảm. Quy đường đường không vươn tay nhặt lấy xương đinh, chân cô mềm nhũn, ngã ngồi thẳng xuống thảm. Mặt không chút cảm xúc, nhìn bức tường trắng trước mặt. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Căn bản không có kẻ tư hai nào có lộ linh và dương linh. Thịnh ảnh là gián tiếp chết bởi thanh mình. Buổi tiệc ở Thủy Tình cùng đến gần nửa đêm mới bắt đầu tan cuộc. Khách sạn tặng phòng tân hôn, miêu miêu và chú rể sẽ trải qua đêm động phòng ở đây. Cha mẹ hai bên thân thích, quan trọng và đôi uyên ương đều đứng ở cửa tiễn khách. Mặt thấy số người bên trong phòng tiệc ngày càng ít, miêu Miu có chút chốt chuột Cô ta cắn môi do sự thật lâu, lèn đén bước tới sau đường tần thủ nghiệp, kéo vạn áo ông ta, hạ giọng hỏi. cha nhạc phòng đã đi chưa? Tần thủ nghiệp nhớ mày một cái, ông ta nhìn quanh một chút. Còn theo cha qua đây. Giọng nói hơi lớn, khiến cho chú rể nhìn về phía bên này. Tần thủ nghiệp cười ha ha một tiếng. Chú rẻ, bận cô giàu nói mấy cầu nha. Tần thủ nghiệp dẫn miêu miêu đến một góc vắng người. Sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống. Con xem bản thân hôm nay có tồi tệ không? còn đang kết hôn không phải là kiểu chia tay nối lại như trước kia. Hôm nay là ngày nào hả? còn nhắc đến nhạc phòng có thích hợp không? Miều miều im lặng được một lúc vánh mắt đỏ lên. Thì có làm sao không cho cưới còn không cho nhắc đến nữa sao? Tần thủ nghiệp bị cô ta làm cho tức đến tức trợn trắng cả mắt. Được một lúc ông ta chuyển sang giọng điệu hỏa hoãn nói cái tính xấu bốc đồng này của con Đều do cha chiều mà ra Nhạc phong cũng thế Việc gì cũng theo ý của con Càng ngay lại càng ngang ngược vô lý Miều miều Cưới rồi sẽ là người của người ta Cái tính này phải sửa đi con ạ Nếu không sớm muộn cũng chịu thiệt Hiểu chưa Miều miều không lên tiếng Tân thủ nghiệp nổi cáo Lời của cha nói có nghe thấy không hả Miều miều một khi ường bướng lên Cũng có thể khiến người ta tức điền để. Nghe rồi Con có bị điếc đâu Con chỉ hỏi có một câu, chắc cầu nhau nhiều lời vậy làm gì. Ngày vui cái gì chứ, chỉ sợ con đau con chẳng hết. Tần thủ nghiệp bị cô ta làm cho nghẹn lời, ngẫm nghĩ một chút lại mềm lòng, định dựa vào chuyện vui mà nói. Địa điểm trăng mặt đã định chưa? Mới vừa nghe cha mẹ Tiểu Trịnh nói, hai đứa hình như vẫn còn chưa quyết định hả? Trước đấy còn xem phim Hàn Quốc, chỗ đó tên là gì nhỉ? Không phải con vẫn muốn đi Tahiti hay là sao? Ở châu Âu hay là ở đâu? Miều Biều cố ý chọc thức ông ta. Ta hì là nơi con muốn đến cùng với Nhạc Phong, đi cùng anh ta cái gì chứ? Đến tiêu lầm tự cho xong, anh ta xuất ra, con mới được yên tĩnh. Tần thủ nghiệp tức đến mức chỉ bốn chọc một ngón tay vào đầu cô ta. Miều Biều xị mặt quay người bỏ đi, động ngay phải tần thủ thành, đang đi tìm tần thủ nghiệp ở phía đối diện, kêu một tiếng chú hay cứng đờ rồi đi lướt qua. Tần Thủ Thành bước tới đưa thuốc lá cho Tần Thủ Nghiệp. Tần Thủ Nghiệp khoát tay khoát tay. Sau đó thàn thở. Miều Miều cũng đã đến tuổi hiểu biết rồi. Vậy mà tâm tư vẫn như đứa trẻ con. Còi kết hôn cứ như trò đùa. Sau này mà nói nó. Tần Thủ Thành tự mình chầm thuốc. thẳng nhóc thối hôm nay đến. Nghe nói là bạn trai cũ của Miều Miều hả? Tôi thấy cũng được đấy chứ. Giáng dấp khổng tệ. Lệ nghĩa cũng đến đời đến trốn. Mấu chốt là Nghe bàn tán thì hai đứa hình như Cũng thật lòng thật dạ lắm Nghe bàn tán thì là do phụ huynh phá đám Sao anh lại không đồng ý Tân Thủ Nghiệp bây giờ đánh qua loa Muốn có một gia đình Sông yên ổn Thì phải dựa vào những thứ thực tế Cái thứ vớ vẩn như tình yêu Chẳng đáng tin Hơn nữa bàn về bối cảnh gia đình Đời trước nhà nhạc phong có tiền án Nói ra cũng chẳng dễ nghe Tân Thủ Thành cười châm trọng Anh cả Nhà chúng ta mà còn không biết ngượng, đi kết bỏ bối cảnh gia đình nhà gợi ta sao? Tiền án à, tiền án gì? Con nghiêm trọng bằng việc khiến gia đình cợt ta, nhà tan cửa nát hay không? Tân Thùng Nghiệp trợn mắt nhìn Tân Thủ Thành một cái, biết ngay là cái miệng chó của chú không mọc ra được ngà voi mà, xoài tới xoài lui vẫn quanh lại chuyện này. Tân Thủ Thành cười lạnh. Tôi đầu có nói sai chứ? Anh cả, có một bài hát thế này, anh đã nghe qua bao giờ chưa? Ông ta ghé sát vào tầng thủ nghiệp, trần cất lên một giọng nữ kỳ quái. Mặt thấy nó dựng lầu son, mắt thấy nó đãi tiệc khách, mắt thấy lầu nó sụp, rêu xanh ngói biếc chất chồng. Ta đây từng tỉnh giấc phong lưu, nhìn thấu 50 năm hừng vọng. Sang mặt của tầng thủ nghiệp biến đổi, Tần thủ thành thấy cả trong mắt, cười ha ha, ngừng hát, thân bí ghé lại gần. Nhà chúng ta là cái hạng gì? Tạo nghiệp chứng nhiều, lên vòi xuống chó. Cũng chỉ là chuyện trọng nháy mắt. Theo ý tôi, đi theo Nhạc Phong, chưa biết chừng còn tốt hơn. Ít nhất, nhà họ Tân có xảy ra chuyện gì, Nhạc Phong còn có thể giúp đỡ Mìu Mìu, không đến nỗi kết bỏ con bé. Nhà họ Trịnh thì là chữa chắc, tính toán chỉ lì mà kết thông ra với anh. Nhớ có xảy ra chuyện, có thể phủy sạch bao nhiêu thì phủy sạch bấy nhiêu. Đến lúc đó, Mìu Mìu cả hai bên đều chẳng có chỗ dựa, quá là thảm. Câu này dường như đâm trúng vào tâm tư của tần thủ nghiệp. Ông ta mấp máy môi, bỗng nổi giận. Còn mẹ nó chứ, đùa bỏ đi. Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện này, tần gia có thể thiền thủ vạn đại. Ông ta giơ tay định đẩy tần thủ thành ra. Thân thể tần thủ thành hơi lung đành một chút, lại vững vàng không dịch chuyển. Giọng bỗng lạ thấp, đổi thành giọng cầu khẩn. Anh cả hạ, đều là ưu tư vì con gái cả. Sao đột nhiên lại muốn giết tiểu hạ? Chuyện này tôi nghĩ mãi không ra anh anh hạ một đao xuống thì cũng phải cho người ta chết được rõ ràng chứ. Sắc mặt của Tần Thủ Nghiệp vô cùng khó coi. Còn gái gì, sao chú cứ không hiểu chứ, đó là con gái của chú sao? Tần Thủ Thành run chảy một cái, chợt vứt điếu thuốc đi, hai tay túm lấy cánh tay của Tần Thủ Nghiệp. Anh cả, xem như tôi cầu xin anh, anh dùng tấm phòng tấm lòng người làm cha với Miêu Miêu mà thông cảm cho tôi một lần được không? Bảo anh ra tay với Miêu Miêu. Anh có nhận tâm không? Tâm lòng của tôi viết Tiểu Hạ không phải cũng giống như của anh dành cho Miu Miu hay sao? Cho dù chỉ bằng một thôi thì là cũng không tha ra tay được rồi. Anh nói giết là giết ngay cả một câu giải thích cũng không có. Ít nhất anh phải nói cho tôi biết tại sao. Tôi sẽ nghĩ xem có cách nào không? Chết tử tế không bằng sống tạm bợ để cho con bé sống thêm được hai năm nữa thôi cũng được. Tôi không muốn cản anh. Lòng dạ tôi, suy nghĩ này của tôi Anh không cảm được một lần có được không nào? Mìu miu trùng quý vẫn là chiếc xương sườn mềm của tần thủ nghiệp. Trái tim của ông ta mềm xuống. Nói trắng ra, tâm địa ông ta cũng chẳng phải sắt đá. Chuyện của chú hai vì thể hiện nên là ông ta mới dùng lời lẽ cay độc nghiêm khắc. Trong đầu không phải không xúc động. Nếu thật sự đổi lại là miêu miêu ông ta có nghĩ cũng chẳng chán. Tần thủ nghiệp thở dài, nhìn xung quanh một chút, giọng lại hạ thấp thêm mấy phần. Vốt quỷ của nhà họ tần chúng ta tay trái vẫn ở nhà tổ còn năm chiếc bên tay phải ở chỗ của thịnh hạ Vốt quỷ đã có 3 chiếc gặp máu Chuyện này chú cũng biết rồi đấy Phải, đã biết rồi Tân Thủ Thanh vội vang gật đầu Lục trường chẳng phải đạm bàn ổn thỏa rồi hay sao Chờ sau khi cả năm chiếc đều gặp máu mới lặng lặng đổi 5 chiếc còn lại cho con bé 10 chiếc con đủ mới tính đến chuyện luyện chuồng quỷ không phải sao Đây chính là chuyện Mà trước khi chúng ta đã sở sót Tân Thủ Nghiệp nhìn chằm chằm Tân Thủ Thành Chú hai Chúng ta không cõi con bé đó là người của Tần Gia Nhưng vốt quỷ là vật chết Nó không phân biệt được Chú đã tưởng nghĩ qua chưa Một khi vuốt quỷ nhận chủ Con bé luyện Thành rồi Vốt quỷ sẽ làm việc giúp nó Tân Thủ Thành không kịp phản ứng Sao cơ Chuyện này không phải do mình tôi quyết định Các vị bề trên đều có mối đo như vậy Bao nhiêu năm qua Chưa từng có một ai Nói chung là có chung dòng máu Của cả nhà họ Tần và nhà họ Thịnh Chú nghĩ xem Nó đồng thời có cả lộ linh của Thịnh gia Và vốt quỷ của Tần gia Vốt quỷ sẽ công kích người nhà họ Thịnh Nhưng nó sẽ không động đến con bé Lộ linh nghe nói Lại là loại chuồng lợi hại nhất của nhà họ Thịnh Càng thả nó ở bên ngoài Thì tâm lý của chúng ta càng không chắc chắn Trước kia chúng nói Con bé đó nhát gan Nhưng sau khi lộ linh được mở phong ấn Đến giờ mới chưa được bao lâu mà vớt quỷ đã có ba chiếc gặp máu. Vạn nhất, nó có bản lĩnh thành thạo, nuôi mèo thành hổ Sau này, muốn động đến nó lại càng khó hơn. Ai cũng sợ, bỗng nhiên nhảy ra phiền phức đúng không? Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra ánh bí mật. Nếu cẩn thận trùy xét, chu hài ạ, chuyện này cũng chỉ trách trúc trước, chú nhập diễn quá thôi. Lại làu súng vé ra lửa với thỉnh Thành Bình ở Bát Vạn Đại Sơn. Nếu không thể lúc đó bắt tỉnh Thanh Bình, dùng câu ta luyện chuông quỷ luôn thì đã chẳng lắm chuyện như bây giờ. Tân Thu Thanh giải thích, dù sao cũng đầu phải anh một thân một mình đến bát vạn Đại Sơn. Khi đó con gái nhà họ Tịnh vẫn không đi. Không đi lại đình tình ở bên ngoài. Lòng cảnh giác lại cao, khắp đời chỗ nào cũng có đàn ông nhà họ thạch. con phải đề phòng như là phòng chó, sợ bọn chúng gửi tới được mùi. Anh tưởng cả trang ngoài đơn giản như đi xem chiếu bóng hay sao. Tần Thủ Nghiệp cười ha ha, vỗ vỗ vai của Tần Thủ Thành. <cười> biết chú càng vất vả thì công lao càng lớn rồi, cũng chỉ hết hôm nay thôi. Sau này chú có thể sống những ngày tháng thoải mái. Trái tim của Tần Thủ Thành đột nhiên giật một cái. Ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp trừng trừng. Hôm nay ư, hôm nay cái gì? Tần Thủ Nghiệp tự biết, lỡ miệng, tránh khỏi tầm mắt của Tần Thủ Thành. Biểu cảm trên khương mặt dần dần nhạt bớt. Sắc mặt Tần Thủ Thành dần chuyên thanh tức giận. Tân Thủ Nghiệp không phải các người sắp xếp sẽ ra tay vào hôm nay đấy chứ. Tân Thủ Nghiệp không nói câu nào, chân của Tân Thủ Thành hơi dũng ra, ông ta vẫn chưa tin. Vườn tay túm lấy cổ áo của Tân Thủ Nghiệp, cố gắng vùng vẫy vô ích trong cơn hấp hối. tin tức anh vừa mới nói cho tôi vẫn còn đang bàn bạc chọn ngày đúng không? Không phải chứ Tân Thủ Nghiệp, hôm nay Mìu Mìu đã kết hôn, anh lại động đến thịnh hạ. Tân Thủ Nghiệp, anh có phải là con người không? Anh không sợ báo ứng à? Anh không sợ báo ứng vào người miêu miêu hay sao? Tần thủ nghiệp nhìn ông ta một cách quái lạ Giờ tay đẩy ông ta ra thuận tay phủi phủi cổ áo Báo ứng lên người miêu miêu à? Thật được cười Đến kẻ làm cha ruột như chú Còn không bị báo ứng Sao lại báo ứng lên người miêu miêu được? Trước khi dở đi Ông ta dơ cổ tay mình nhìn đồng hồ một cái Hơn 12 giờ đêm rồi Chắc cũng đã độc thủ Chú hai đừng suy nghĩ quá nhiều Chuyện đã xong rồi Xe của Trần Đị Bàn Là một chiếc xe pì gốt Loại xe con màu đỏ Ban đầu lắm mua để cho cô vợ Quản Tú của anh ta chạy Sau khi Quản Tú mang thai Vẫn ở nhà nghỉ ngơi Xe này lại thành xe của anh ta Giờ đã là 12 giờ5 phút Trần Đị Bàn đói không chịu nổi quá xe xong Chạy đến cửa hàng tiện lợi Mua toàn xúc xích Đài Loan Tổng cộng là 5 cái Vừa ăn vừa đi về phía xe Mới vừa ra đến đầu đường 3 chiếc xe Jeep từ đầu bỗng vọt ra khiến cho Trần Địa Bàn sợ đến mức giật bắn cả mình. rồi mất một cây xúc xích xuống đất, bà chiếc xe hất bụi bà đi. Cái cả lái chiếc xe đi cuối con thò đâu ra, chửi một tiếng, muốn chết ạ. cả lái xe mắng người đèo kính mắt, mặt mày dữ sẵn qua từng khí thế bức người. Trần Địa Bàn không dám hé răng. Chờ đến khi xe đi khoảng rồi, anh ta mới hùng hùng hồ hộ. Mày mới muốn chết đi, cả nhà mày muốn chết. Dần một lúc vẫn chưa hết giận, tiếp tục mắng. Đêm hùm rồi còn đèo kính mắt Mày tưởng mày là minh tinh à Cứ thế mắng thẳng một đường đến cửa xe lúc móc chìa khóa ra Đang định mở cửa Bên cạnh bỗng có người hỏi một câu Anh là bạn của nhạc phong có phải không Giọng nói đột nhiên vang lên Trần dị bàn run lên một cái Lại rơi mất một cây xúc xích Trần dị bàn quay đầu nhìn quý đường đường Chẳng trách vừa nãy Thấy giọng nói của cô ta cứ quỷ dị Quái cỡ thế nào ấy Rõ ràng là trạng thái tinh thần không tốt Sắc mặt thái nhật trắng bệnh Có bị dọa sợ cũng là chuyện bình thường Biết rõ là nên chào hỏi trước Nhưng vẫn không nhịn được oán trách một tiếng Cô đứng đầy cũng phải nói một tiếng chứ Quá nửa đêm rồi Ghê quá đấy Quý đường đường lại cười cười Tôi đứng chỗ này dễ thấy lắm mà Nếu không phải vừa nãy anh rùa xả gợi ta quá chuyên chú Thì đã sớm nhìn thấy tôi Té ra là mấy lời bất nhã vừa nãy Đều bị người ta nghe thấy Trần Địa Ban cảm thấy rất ngợn ngùng. Anh ta cười ha ha hai tiếng như đánh trống đảng. Chào cô, cô họ quý có đúng không? Tôi là bạn của Nhạc Phong. Từ hồi xưa sửa sửa sửa rồi đấy Tôi với nó từng đi lính cùng nhau. Lúc ấy tình cảm tốt vô cùng. Sau khi chuyển ngành xong thì cũng nhiều năm rồi không liên lạc. Hôm nay kể cũng là cậu ta vòng vèo qua đám bạn bè thế nào mà tìm được tôi? Vừa mở miệng đã nhờ tôi giúp một việc. Đây chính là chuyện không thể thoái thác được tình cảm chiến hữu mà. Quý đường đường bây giờ quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Từng đi lính cùng nhau à? Anh thở ban cấp dưỡng hả? Trần dị ban theo bản năng, hóc cái bụng nặng. Hai năm này tôi mới béo lên đấy. Trước kia tôi còn gầy hơn cả nhà phong nhiều. Hồi đó, chúng đó còn gọi tôi là xương xương cơ mà. Giờ thì không được rồi. Đổi thành dị ban, tức là hài bập rồi. Đầu tiên anh ta cảm thấy tinh thần của quý đường đường không được tốt. Thứ hai là cảm thấy trước mặt người đẹp thì phải bay ra vẻ hài hước và thú vị. Ngay cả biệt hiệu năm xưa cũng lùi ra để mua vui cho người ta. Không ngờ quý đường đường vẫn lạnh nhạt. Dường như đó căn bản chẳng phải là chuyện gì đáng để vui vẻ. Cô hỏi Trần Thị Bản Thế vừa nãy anh nhét cho tôi tờ giấy sao phải lèn lén lút lút như vậy? Nói thẳng không được sao? Không nhắc đến chuyện này thì thôi. Vừa nhắc tới, Trần Thị Bản còn hoang mang ấm ức, khó hiểu hơn cả tôi. Tôi nào biết chứ, thằng ranh con kia cứ dặn đi dặn lại trong điện thoại. Tôi còn đủ thầm, cô chưa chắc đã tin tưởng tôi có đúng không? Cậu ta đã biết cô ở đâu, thì sao không gọi điện nói một tiếng với cô? Cậu ta bảo không được, sẽ bị ghi lại. Tôi lại bảo, vậy để tôi trực tiếp đi tìm cô. Cậu ta nói không được, có gửi theo dõi. Cho nên lúc tôi nhét màu giấy cho cô, tôi vẫn luôn cúi đầu. Cô có để ý không? Nói đến đây, anh ta đột nhiên giấy lên sự nghi ngờ nhìn rồi nhìn Quý Đường Đường. Hai người đang làm gì vậy hả? Cậu ta bảo tôi, nhất định phải đón cô về nhà, không thể để tiếp tục ở nhà khách nữa. Hai người không phải, đã phạm phải tội gì, nên sợ bị trùy nã đây chứ? Lúc bây giờ trên con đường trở về, Trần Dị Bàn gọi điện thoại cho Nhạc Phong. Không biết bên kia đang bận rộn cách gì? Máy bận mãi Trần Dị Bàn muốn nói một câu với Quý Đường Đường. Từ kính chiếu hậu, thênh gôi cổ. Từ kính chiếu hậu, Thế ngồi ở hàng ghế sau, mặt đầy vẻ mở bịt. Chỉ nhìn ra bóng tối bên ngoài cửa xe mà ngẩn cả người. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, trong lòng lén lầm bậm. Cái cô gái này thật là kỳ quái. Không biết rốt cuộc là Nhạc Phong có quan hệ thế nào với cô ta. Đừng có mà phạm tội thật đấy. Nếu thế, chẳng phải mình sẽ thành đồng phạm hay sao? Nghĩ như vậy, trong lòng hoang hoang, sẽ cũng đùng lầy một cái. Đầu của quý đường đường đập ngay lên ghế trước. Vậy mà lại chẳng hề oán trách Yên lặng ngồi lại Tiếp tục nhìn cửa sổ xe bên cạnh Nhà của Trần Dị Bàn nằm trong một khu tập thể nhỏ Ở phía đông ngoại thành Khu nhà cũ thì cũ Nhưng cũng đầy đủ hết thiết bị Lơi vào còn có một cái hồ nhỏ Trần Dị Bàn dừng xe dưới lầu Giúp Quý Đường Đường xách ba lô lên tầng Của miệng ôm lên đã hít một hơi lạnh Ba lô của cô sao mà nặng thế Quý Đường Đường cười cười Mà không đáp gì Hoàn Tú vẫn chưa có ngủ Bật đèn cho trần dị bàn Anh ta vừa mở cửa ra Đã cuốn cuộc Trời ơi bà cô của tôi ơi Không phải anh đã bảo em đi ngủ sớm một chút rồi hay sao Người lớn chịu được Nhưng đứa bé chịu sao nổi Lúc hai gửi nói chuyện Quy đường đường nhìn căn nhà Và những đồ trang trí bên trong Căn phòng mới được trùng tu Diện tích không lớn lắm Không trồng nhãn hiệu của đồ Cũng là trong nhà thì cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi Từ phòng ngủ chính ra thì có thêm một phòng đọc sách nhỏ nhỏ, phòng khách thông cho ban công. Tiệm đó chính là nhà bếp và nhà vệ sinh. Cô vào ở như vậy rất bất tiện. Nếu không phải Nhạc Phong đã cằn dặn cô, cô nhất định phải ở trong nhà. Cô thật sự muốn ra ngoài tìm nhà khách ở. Nghĩ đến Nhạc Phong, cô nhìn với phía Trần Dị Bản. Hay là gọi điện cho Nhạc Phong đi. Trần Dị Bản gật đầu nói, cô gọi đi. quy đường đường lúng túng nhìn Trần Dị Bản. Tôi không có gì động. Trần Dị Bản tươi cười. Mật di động rồi chứ gì, vậy mong mong mua một cái, không thì bất tiện lắm. Sau khi nối máy được, Trần Nhị Ban chỉ đơn giản nói đôi câu, đại khái là đã đón được rồi, vẫn chưa có ngủ, sau đó đưa di động cho Quý Đường Đường. Cậu ta muốn nói chuyện với cô đấy, nếu thời gian quay ngược trở lại, mấy tiếng trước, không xảy ra biến cố về Dương Đình, nhận được điện thoại của Nhạc Phong, Quý Đường Đường sẽ rất vui vẻ. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy, Đến cả bầu trời cũng chẳng còn màu sắc Người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia là ai Bạn bè hay là kẻ địch Hình như đều chẳng quan trọng nữa Nhạc Phong cũng không biết nên nói gì Đại Trần là chiến hữu của tôi Đường đường Cô cứ ở chỗ anh ấy trước đã Hai ngày nữa tôi sẽ qua Quy đường đường đầu tiên đã ở một tiếng Có một hai giây mới thấy lạ lạ Anh định qua đây sao Chờ tôi đến sẽ giải thích với cô sau Đường đường Hai ngày tới đừng có đi ra ngoài Tôi biết rồi Thứ nhất là giọng nói của cô Có chút không ổn Thứ hai là căn cứ và sự hiểu biết của Nhạc Phong Đối với cô Im lặng làm theo chẳng phải là ca tính của cô ấy Hơn đưa chuyện xảy ra đột nhiên như vậy Mà cô ấy lại chẳng hỏi hàn gì Không hỏi quá bất bình thường Trái tim của Nhạc Phong thịch một tiếng Đường đường Có phải có chuyện gì đã xảy ra với cô rồi đúng không Quý đường đường không nói gì Nhạc Phong có chút lo lắng. Đường đường, nếu cô có chuyện gì tí nhất định phải nói với tôi. Tôi phải thu xếp công việc bên này một chút. Lái xe qua, chắc cũng mất khoảng 2 ngày. Cô có chuyện gì thì phải gọi điện ngay cho tôi. Đừng có mà buồn bực một mình, biết chưa? Nước mắt của quý đường đường đột nhiên trào ra. Nhạc Phong, tôi cảm thấy... Cô nói được một nửa đã dừng lại, vươn tay trụi nước mắt. Biết rồi. Lúc trả điện thoại lại cho Trần nhị bàn, cả anh ta và quan tú đều có chút mờ mờ. Quan tú còn định nói đôi câu, giải tỏa không khí. Sao vậy, cô gái? Cô xem, ai cũng bảo phụ nữ có thai tâm trạng dễ thay đổi, lúc khóc lúc cười. Sao cũng cũng như vậy? Cô thấy vừa nói vậy, không biết đã học phải sợi dày thần kinh nào của Trần nhị bàn. Anh ta như bình tĩnh lại, từ trong giấc mộng mà nhìn quý đường đường. Không phải cô cũng với nhà phòng đấy chứ? Buồn cười hơn nữa là, quan tú hình như cũng cảm thấy cách nghĩ này thật thích hợp. Cả hai người đầy vẻ mong đợi mà cùng nhìn về quý đường đường. Quý đường đường sửng rốt nửa ngày trời mới hiểu được ý tứ của hai người này. tay vô ý thức đặt lên trên bụng, buồn cười lại không cười ra nổi. Đừng một lúc mới lắc đầu nói thật sự không phải đâu. Cuối cùng bổ sung một câu còn nghiêm trọng hơn chuyện đó nhiều. Trần dị bàn khuyên quan tú đi nghỉ trước sau đó mới đến phòng đọc sách giúp Quý Đường Đường sắp xếp chỗ nghỉ cũng không biết anh ta lôi đầu trong một cái giường lò xo so quân dụng mật cổng mãi mới mở ra được trải nẹm lên sợ Quý Đường Đường đứng bên cạnh chờ thấy chán anh ta còn bảo cô trên bàn có quyền album ảnh đấy là hồi chúng tôi còn đi lính ảnh cũ mới lục ra được Quý Đường Đường bây giờ mới để ý đến một quyền album ảnh nhỏ nhỏ đặt trên bàn đọc sách tò mò mở ra xem đều là cuộc sống ở quân doanh lèo xả kép, đi trên cọc ở tập thể, cũng có ra ngoài dù ngoạn, gương mặt nào cũng trẻ trùng non nớt. Cô nhìn đường ngày mới nhận ra Trần Nhị Bản trong lòng mặc niệm một câu 5 tháng đúng là con rào giết heo Trần Nhị Bản cũng rất cảm khái chắc cũng phải gần 10 năm rồi đấy trước kia đến cách quần cũng có thể mặc chung sau khi chuyển ngành, nó không điền lạc là không điền lạc. Hôm nay nhận được điện thoại của Nhạc Phong Tôi còn tưởng đang nằm mơ mới lùi cái này ra đấy. So với trong ảnh, Nhạc Phong bây giờ có thay đổi nhiều không? Quy đường đường lại lật vài trang, thấy ảnh của Nhạc Phong. Anh mặc một chiếc quần rằn ri, đang gấp chăn, vừa gấp vừa nhìn ống kính ở cười. Quy đường đường rút tấm hình ra nhìn kỹ, sau đó lắc đầu. Anh ấy không thay đổi nhiều lắm, càng chín chắn hơn một chút thì phải. Trần Dị bán rất ghen tị, tên này mới khiến người ta tức chết ấy chứ. Anh ta không kìm được mà kể lại chuyện năm đó với Quý Đường được Hiếm hỏi lắm mới có được một ngày nghỉ. Có thể vào huyện chơi, đến quán trả sữa uống gì đó. Lúc thèm nguyền điệu, em gái ở đó cho cậu tàn nhiều nhất. Đến lượt bọn tôi mua, kêu ít lại còn bị trừng mắt đỡ cơ. Thói đời kiểu gì thế cô nói coi. Quý Đường Đường nhét tấm ảnh lại. Vậy sau này để anh ấy đi mua thẳng có phải xong thôi. Một lần mua luôn cho tất cả các anh. Mọi người đều được thêm nhiều hơn. Trần dị bàn đờ ra, anh ta nhìn quý đường đường, há hóc mồm không lên tiếng. Trong cặp mắt rõ ràng lỗ ra vẻ tỉnh ngộ, hối tiếc sau bao nhiêu năm. Cách làm đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra sao. Xem ra tiêu Điền địa lính đều chất phác thành thật. Quý đường đường cúi đầu buồn cười. Có điều đương nhiên là trường nhạc phong ra. Gần 2 giờ sáng, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa Trần dị bàn xin lỗi vì chỗ nghỉ sơ xài xong liền chúc cô ngủ ngon. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại cả thế giới cô quảnh đến mức chỉ còn lại mình cô. Quý đường đường tắt chiếc đèn lớn trong phòng đọc sách đi. Chị chưa lại chiếc đèn đọc sách nho nhỏ trên cái bàn. Ánh sáng rất mở trùm lên một khoảng nhỏ nơi đầu giường. Quý đường đường cuộn mình nằm gần khoảng sáng kia từ từ giơ tay vút phe chuỗi chuông gió kia của mình. Từ sau khi thịnh ảnh chết đi viên của Bộ Lộ Đinh cũng bị nhiễm huyết sắc, tựa như cách nguộm vài buộc chỉ của dân tộc thiểu số ở Vân Nam. Bất kể là nắp chuông hay là rìa của những chiếc đồng tiền cổ, đây là cách mà chuông nhà họ thịnh tế con gái thịnh ra hay sao? Nhưng tại sao thịnh ảnh lại chết bởi xương đinh của thịnh gia Hoàn toàn vô lý. Mấy lần trước kỳ hóa giải oan khí, đều là cô cầm xương đinh ấn vào thân thể đối phương. Lần này, cô căn bản không hề động tới. Thậm chí, Căn bản còn chẳng hề có suy nghĩ muốn gây tổn thương cho tình ảnh. Tại sao Xương đinh lại có máu, lộ linh lại có màu đỏ? Mới đầu, suy nghĩ của cô rất đơn giản. Đây là một chuỗi chuông gió, hóa giải độ oan khí, mục đích là trừng trị kẻ ác, an ủi người chết, đồng thời lại có thể giúp bản thân trải nghiệm nâng cao năng lực. Con đường này, cho dù cực khổ cô độc, nhưng ít nhất là có thể làm những chuyện có ý nghĩa ít nhất cũng tích lũy được chút năng lực và hy vọng để báo thủ Nhưng kể từ lần đầu tiên khi oán khí va vào chuồng gió tất cả mọi chuyện xảy ra đều từng chút một khiêu chiến và phủ định nhưng gì cũng biết lúc mới đầu Tại sao phương thức hóa giải oán khí lại tan nhẫn như vậy Chẳng các nào xem nát một người đang sống sợ sợ Đầy rốt cuộc là đang hóa giải oán khí hay là đang thúc đẩy gây ra oán khí Thịnh giá Rốt cuộc là gia tộc thế nào Thịnh ảnh Mắt chẳng buồn chớp lên một cái Đã giết chết vừa từ một cách tan nhẫn Khiến cho cô thấy sợ Nếu như người nhà họ tịnh Cũng coi thường sinh mệnh như vậy Thì còn nói gì đến thiên phú dị bẩm Hóa giải oán khí kia Tại sao dưới tình huống Không hề có sự sai khiến Hay hành động nào của cô Sườn đình đã tự động tấn công thịnh ảnh như vậy Thậm chí còn lấy mạng của cô ta Trong bức thư mẹ để lại cho cô Luôn bảo cô phải trốn chạy Nhưng đã gần 4 năm Người của nhà họ Tần vẫn chưa từng xuất hiện. Tần ra sao phải cẩn thận đến mức độ như vậy? 4 năm cũng không để lộ chút dấu vết nào. Đến giờ cô đã bắt đầu hoài nghi cơn ác mộng Tần ra trốt cuộc là có tồn tại hay không? Bây giờ lời của nhạc Phong trong một lần nữa lại vang lên bền tài. Đường đường nếu nhà họ Thịnh các cô căn bản là một gia tộc chuyên làm việc ác thì sao? Trước kia cho dù có từng hoài nghi Nhưng chưa bao giờ nghi ngờ tiền đề của toàn bộ câu chuyện. Nhưng bây giờ, niềm tin trụ cột của cô bắt đầu dao động. Lần đầu tiên cô bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Nếu như thịnh ra, căn bản là một gia tộc làm việc ác, như vậy cô chính là kẻ đồng lõa. Sự thật rằng có người đã bỏ mạng trên tay của cô đến chết cũng sẽ không thể thay đổi. Nhưng đây không phải đã cú sốc trí mạng nhất với cô. Cú sốc trí mạng nhất là cô đã từng là thịnh hạ. Cô đã từng có cuộc sống, có tương lai của riêng mình. Sau đó, cô đã ra một quyết định, xa lánh bạn bè và chôn vùi tình yêu. Bốn năm trời, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. Cắn răng chảy nước mắt và máu mà kiên trì tới giờ. Quay đầu lại nhìn, bỗng phát hiện ra. Mẹ nó chứ, tất cả chỉ là một trò chơi. Thật và giả, đúng hay sai, đáng giá hay không đáng giá, cũng không biết rõ. Cứ đâm đầu vào đến tận bây giờ, Quay đầu chẳng gặp cũng không hiểu, không thể lùi bước. Mấu chốt hơn chính là đằng trước là một màn xương bù, không thể nói rõ nếu bước vào sẽ là phần mộ hay là đường ra. Không có gì thê thảm hơn chuyện này. Cho dù là cái lần cô nhà tan cửa nát, hoảng hốt trốn chạy đó, dù có bi thảm nhưng có còn thù hận giúp cố gắng gượng. Cô có dũng khí để sống, lần này không có gì cả. Nước mắt của quý đường đường từ từ chảy xuống, Cô đặt chiếc chuông gió lên bàn đọc sách, nhẹ nhàng tắt cái đèn bàn đi. Bây giờ cô nằm dài trên giường, mở to hai con mắt, nhìn trừng trứng lên trần nhà, tối đen như bực trên đỉnh đầu. Trong lòng lại suy nghĩ, sắp không chịu nổi rồi, thật sự sắp không chịu nổi rồi. Để đêm nay, mình được ngủ yên một giấc cũng tốt, để mình có sức lực trở lại bình thường. Không biết tiếp đi từ lúc nào, nhưng không biết hiện tại, đột nhiên tỉnh dậy, Đêm vẫn nụng như mực Trạng sáng lại càng thêm lạnh lẽo Con người đang nhìn chằm chằm vào cô Trong bóng tối Khoảng cách rất gần Đến cả hơi thở cũng phả lên mặt cô Hơi thở vô cùng lạnh lẽo Không biết tại sao quê đường đường lại biết người này là ai Cô không dám mở mắt Càng người không kìm được mà phát run Nhỏ giọng nói một câu Thịnh ảnh không phải tôi giết cô Không có tiếng trả lời Hơi thở lành lạnh lại gần thêm chút nữa Cách mặt của cô dường như chỉ chưa đầy một tấc. Từng giọt, từng giọt chất lỏng dính dấp màn lạnh như băng rớt xuống gương mặt cô. quỹ đường đường gần như có thể bường tượng được gương mặt nát mấy bởi bàn nỗ thủng kia. Máu từ trong mỗi cây lỗ trào ra, chảy xuống như thế nào. Cô cắn răng công chịu mở mắt. Tay ở phía dưới chăn từ từ túm lấy, trùm lên đầu. Cách một lớp chăn mỏng manh, giống như lập tức được một lá chắn che chở. Cô đột nhiên ngẹn ngào khóc nấc lên. Không biết khóc bao lâu. Ánh nắng mỏng manh từ từ xuyên thấu qua lớp chăn. Trời đã sáng. Trần dị bàn bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh lại. Thời gian nghỉ Tết dài ngày vốn hay dậy trễ. Cộng thêm hôm qua đi ngủ muộn Biết rõ trời đã sáng mà vẫn dính trong chăn không động đậy. Cho đến khi bảng quang báo nguy. Anh tám biết run rảy, quắc thêm cái áo ngoài. Chân trần tùy tiện, sò một đôi dép chạy ra ngoài. Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, đã bị làm chút sợ đến mức giật mình một cái. Tí nữa thì đái ra quận. Trái tìm Trần Dịa Bản đập thình Thịch Anh ta nuốt nước miếng, vươn tay ra, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại để tránh làm ổn đến quản tú. Sau đó cẩn thận đến gần Quý Đường được Quý Tiểu Thư, cô ngồi đây làm gì vậy? Gọi liền mấy tiếng, cô mới có chút phản ứng. Cái gì thế? Sắc mặt của cô trắng bạch, trong con ngươi không còn chút sinh khí nào. Lòng tôi trên người Trần Nhị Bàn đã dựng hết cả lên. Anh ta hắng giọng một cái. Tôi đang hỏi, sáng sớm cô không ngủ, ngồi đây làm gì? Quý đường đường à lên một tiếng, lại cúi đầu, dường như căn bản chẳng nghe lọt. Anh ta nói cái gì? Trần Nhị Bàn lúng túng, cảm thấy như tự mình trúc phiền phức, lại thấy cô là lạ, khiến trong người ta phát sợ. Cộng thêm giờ đang nhịn đến khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Vừa đi tới cửa, Quy đường đường từ phía sau tốt ra một câu. Tôi nhớ nhà. Thì ra là nhớ nhà. Trần dị bản không nghĩ nhiều. Một bước nhảy thẳng vào nhà vệ sinh. cạnh một tiếng, đóng cánh cửa kính mở lại. thuận tiện nói một câu. Nhớ nhà thì quay về thăm một chút đi. Quy đường đường nhìn cánh cửa kính mở đã khép lại. Nhẹ giọng nói một câu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Trần dị bản gọi một đám bạn bè đến nhà trên mặt trước Phải bày ra đến hai bạn. Bốn cũng định kéo quý đường đường chơi cùng. Cô từ chối bảo không biết chơi. Tự mình quay về phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường nhìn khung cảnh ban ngày biến đổi ngoài cửa sổ. Phòng ngoài vẫn ổn á. Nhị bính, nhất vạn, thông cật, hô. Tiếng tró bài loạn xạo. TV cũng được bật lên. Coi như tăng thêm chút âm thanh làm nền cho không khí. Mọi người ngồi xây tường thành vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phím. Cao ốc ở đâu mới mở, sẽ ở đâu hạ giá. Ai với ai sắp kết hôn, phải mang bao nhiêu tiền mừng. cha mẹ vợ con cào nhỏ quá mức. Và nhà bà cụ đã bị cãy rạn sườn chậu. Cô vợ nhìn trúng một chiếc áo khoác lồng cửu. còn cái lá hét đói đi Hồng Kông chơi Disneyland. Những câu chuyện gia đình đầy rỗi rất đối bình thường. Quy đường đường nghe mà không ngừng được nước mắt. Cô kéo thủ rác lại gần bên chân. Xét từng tờ vé xe mình vẫn giữ lại. Vé xe xé xong, bắt đầu xé ảnh. Xe đến cuối cùng Trong chiếc hộp sắt chỉ còn lại hai tấm ảnh, một tấm là ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành, một tấm là ảnh gia đình chụp cùng cha mẹ. Cuối cùng vẫn không nỡ, mấy lần cầm lên lại đặt xuống ngay. Buổi trưa Trần Dị Bàn vào đưa cơm cho cô, bọn họ ở bên ngoài đánh bài, ăn uống đơn giản, đều là cháo đoáng với chút bánh bao. Ăn xong lại tiếp tục ra trận, chẳng nghĩ đến cô là quý khách nên là cố ý ra ngoài mua cho cô chút đồ ăn vặt kiểu Hồng Kông bánh xùi cào tôm và bánh trẻo rán thịt bò. Còn có một bột bát cháo thịt nạt trứng bắc thảo. Trần Dị Ban vừa gặp bánh bao, vừa nói với cô biết. Lụng ra ngoài bùa cơm, có nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Anh vậy mà đã đến đường từ nửa đêm hôm qua. Tính đường xe, chẳng tối này là đến nơi. Quý đường đường lặng lặng nghe nấy, cuối cùng nói một câu. Vậy tôi sẽ cố chờ anh ấy. Câu này nghe có chút kỳ quái. Trần dị bàn còn muốn ngẫm nghĩ cho kỹ. Đám bàn chơi bài bên ngoài đã vụ bàn kêu bà thiếu một. Anh ta vội vàng muốn hết bánh bào rồi đã lên bàn ngay. Lục xếp bài lại nhớ đến người của cô. Không phải cô đang ở đây chờ cậu ta sao? Cái gì gọi là cố ý chờ anh ấy cỡ chứ? Ván bài ấy được chơi đến gần 11 giờ đêm với tàn cuộc. Sau khi tiện bạn bè về xong, Trần dị ban mới phát hiện ra trên di động có cuộc gọi nhớ của nhạc phong gọi vào khoảng 10 giờ hơn. Cẩn thận ngẫm lại, lúc đó dây tưởng thành đang hay. Không tiếp được cũng bình thường. Vội vàng gọi lại. Đầu bên kia có chút ẩm ý, hắn đã đang ở trong cửa hàng tiện lợi. Bởi vì liên tiếp nghe được mấy tiếng hoàn ngành ghé thăm, kèm theo thì cửa kính tự động mở ra. Giọng nói của nhạc phong nghe rất mệt mỏi. Anh nói với Trần Dị Bàn, mình sắp đến An Tây, đang tính tìm một nhà khách nghỉ tạm trước đã. Trần Dị Bàn nóng lòng, Ăn tay cách đồng Hoàng cũng chỉ hơn trăm cây số. Phòng tử, cậu cố thêm một tí, hai ba tiếng nữa là đến nơi rồi. Anh em mình còn uống một chầu. Nhà phong trầm mặc một chút. Lái xe một mạch mệt quá rồi. Vừa nãy thiếu chút nữa lật xe. Tinh thần không tốt, tôi muốn nghỉ một đêm rồi qua đó sau. Nếu đã thiếu chút nữa xảy ra tài nạn, Trần Dị Bàn cũng không thúc giục anh thêm nữa. Trong lúc im lặng, nghe thấy giọng nói của nhân viên thu ngân bên kia. Một bao trung hoa, Tiền thừa đây, từ sau khi quan tú mang thai, Trần Dị Bàn đã bị cấm thuốc lá khẩn cấp. Nghe thấy đầu kia bùa thuốc lá, trong lòng ngương ngáy muốn chết. Đảng nuốt được miếng, nhạc phong lại hỏi anh ta, đường đường có ổn không? Trần Dị Bàn kịp phản ứng trở lại, muốn cô anh nghe điện thoại sao? Anh ta đi qua gõ cửa phòng đọc sách. Một lúc lâu, bên trong mới vọng đến giọng nói mơ mơ mảng mảng của quý đường đường. Chuyện gì vậy? Nhạc Phong cũng đoán ra được, quy Đường Đường đang ngủ. Thôi đừng gọi cô ấy nữa, không sao là được rồi. Trong đầu Trần Đị Bàn đột nhiên nhảy ra cảnh tượng, lúc sáng nhớ đến dáng vẻ sơ xác của tài tóc bù dù ngồi bên ghế xa lông của Quý Đường Đường, không hiểu sao bỗng rùng mình một cái. phòng tử, có chuyện rồi. Anh ta nghe ống mà nói di động lại rồi đi ra xa một chút, tránh ra góc tường kể lại chuyện hồi sáng cho Nhạc Phong. Cô bà này của cậu chẳng hiểu sao. Tôi nhìn có khi thấy rợn rợn trong lòng. có lùng tốt ra được một câu cũng khiến cho anh ta trột dạ Vừa nãy tôi bảo cô ta, cậu sắp đến rồi. Cô ta nói là sẽ cố chờ cậu đến. Cậu nói coi, chờ thì chờ, không chờ thì không chờ. Cái gì mà cố chờ cơ chứ? Nhạc phong hiển nhiên không ngờ đến. Bên này lại xảy ra tình huống như vậy. Đừng một lúc lại hỏi anh ta. Tình thần của cô ấy thế nào? Trần Nhị Bàn suy nghĩ một chút Không được ổn cho lắm Đúng, thật sự là không được ổn lắm Tôi bảo này phong tử Cậu sớm được chút nào thì hay tới đi Cơ mà thôi, an toàn là hàng đầu Đừng có đi đường đêm Dù sao cậu có đến Cô ấy cũng vẫn còn ngủ ở đây Không tin cô ấy còn bỗng dụ được Nhạc phong công lên tiếng Được một lúc Trần Nhị Bàn nghe thấy Anh nói với nhân viên thù ngận Lấy túi gói cà phê lại Cho thêm một lon red bull nữa Trần Dị Ban giật mình trong lòng Tiếp này chứng tỏ là định đi đường đêm mà Mặc dù anh ta cũng rất lo Cho sự an toàn của Nhạc Phong Nhưng Nhạc Phong có thể đến sớm một chút Thì anh ta vẫn cứ vui như gì Dù sao thì cũng đã 7-8 năm không gặp Có thể gặp nhau sớm một khắc Thì cũng vui mừng sớm một khắc Vậy là đêm nay Đến luôn có đúng không Phòng tử cậu lại sẽ cẩn thận một chút Tôm nay tôi sẽ ngủ ghế xa lông Cậu đến còn biết đường mở cửa Đêm hôm đỡ làm ổn đến túi. Nhạc phòng buồn cười. Không phải chứ. Trần Sương Xuân, lớn rồi cũng biết thường vợ đấy nhỉ. Hồi xưa là thằng nào vỗ Sương sườn nổ rõ vang. Cái gì mà anh em như tay Trần, đàn bán như quần áo. Trần Dị Ban lúng túng không chịu được, hâm hở mà kích động nói. Sao mà so với cậu được, cậu săn sóc thế nào cơ chứ? Nghe tên người ta tinh thần không ổn là kêu khóc uống rét bùn cũng phải chạy qua bên này. Tôi đầy kém xa còn gì. Nhạc phong cười mắng anh ta. Đừng có nói linh tình. Tôi với cô ấy không phải quan hệ như vậy. Cậu nhỏ giọng một chút. Đừng để cô ấy nghe thấy. Lại hàn huyên vài câu mới cút máy. Vừa nghĩ đến chuyện đêm nay. Có thể lại gặp chiến hữu. Cùng phát xuống nằm đó. Trong bụng trần dị bàn bỉ mán. Khỏi phải nói. Người gặp chuyện vui. Tinh thần cũng thoải mái. Tắt đèn xong. hai mắt vẫn sáng lóa như đèn pha. Một lúc lâu mới mơ, mơ màng m có chút buồn ngủ. Trần dị Ban bị tiếng chuông làm cho thức giấc. Tiếng chuông không lớn, nhưng lại phi thường trói tai, tựa như một sợi dây thép xuyên vào trong mạng nhĩ, dày vỏ thần kinh. Trần dị ban tức tối vô cùng, ai để thế này, có thể người ta ngủ không thế. Đánh thức anh ta không sao, nhưng quan tú là phụ nữ có thai, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Thì làm sao bây giờ? Có tí kiến thức thông thường nào không vậy? Anh ta chật nhíu mày lắng nghe khoảng 2 giây, phát hiện ra tiếng động vọng ra từ phòng đọc sách. Vậy nên tâm trạng tức giận, lập tức bị sự tò mò thay thế. Là cô bạn kia của nhà phong sao? Cô ta hơn nửa đêm công đi ngủ, mà còn làm gì vậy? Trần dị bàn vén chăn đứng dậy, đi về phía phòng đọc sách. Đi được hai bước, không chú ý đá trúng phải chân bàn. Đau thì không đau, nhưng không biết tiếng vang có ảnh hưởng đến quản tú hay không. Trần dị bàn thấp thỏm quay đầu lại, Nhìn với phía phòng ngủ chính Tình chắc quan tố không bị kỉnh động Đang định vươn tay gõ cửa Phòng đọc sách Ánh mắt chợt bị một thứ gì đó thú hút Ánh trăng xuyên quả khe hở Chừa khép kín của tấm rèm cửa Chiếu sáng một góc phòng khách Cả tỏ béo đang nằm trên ghế sofa Ngửa mặt sang tay ngủ khỉ khỉ kia Chẳng phải là Trần Nhị Bản Anh ta hay sao Trái tim cô Trần Nhị Bản nghẹn thở ở cổ họng Chừng 30 giây sau đó Anh ta xác định một chuyện Anh ta gặp ác mộng rồi, một cơn ác mộng đáng sợ, quá giống như thật. Đáng sợ hơn chính là biệt rõ bây giờ là đang nằm mơ mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại được. Xem ra là bị bóng đè rồi, tiếng chuồng vẫn còn vang lên, bên trong cánh cửa đằng sau vọng đến tiếng khóc nghẹn nghẹn của quý đường được Xem ra giấc mộng này cũng rất có tình tiết. Trần dị bàn vươn tay xoa tay nắm cửa, phòng đọc sách. Trước khi đẩy cửa ra, anh ta đuốt nước miếng ực một cái. Trong đầu đã xuất hiện dáng vẻ, tóc tay bù rù, sơ xác ngồi đó của Quý Đường Đường. Trong thực tế, anh ta không tiện hỏi gì. Giờ nếu làm mơ, anh ta phải hỏi cô ta cho tử tế. Cô gái, đang yên đang lành, cô khóc cái gì chứ? Ngoài dữ liệu của anh ta, Quý Đường Đường vẫn chưa tỉnh, chăn trùm thật kín. Có lẽ cũng bởi thấy ác mộng, khóc rất lợi hại. Có mấy lần nghẹn ngào, gần như không thở nổi. Theo kinh nghiệm của Trần Dị Bản, khóc kinh như vậy, chắc chắn sắp tỉnh lại. Có điều cô ta mà tỉnh lại, chẳng phải vẫn ở trong mộng của mình hay sao? Cho nên đây là một giấc mộng trong mộng, đánh cắp giấc mơ ư. Chẳng trách cái phim Inception kia, lại mình xem 3 lần mà vẫn chẳng hiểu gì. Quá phức tạp, giờ mới có một tầng mộng cảnh thôi mà anh ta đã có điểm choáng váng rồi. Tiếng chuông vẫn còn vang, Trần Dị Ban vô cùng buồn bực, nhìn chiếc chuông gió đặt trên bàn. Tại sao không ai lắc, không ai rung mà nó vẫn kêu được nhỉ? chạy bằng điện à. Anh ta nhéo mắt, tiến lại gần nhìn. Chiếc chuồng gió được đặt trên bàn. Anh ta nhìn thấy giữa các thanh la có một đống gì đó đen thủi đồi. Từ từ ngọ nguậy, vươn tay ra ngoài. Vừa giống như là đang chui ra, lại gần thêm chút nữa. Thấy đồng lá, giống như đầu của một con mèo. Nhìn thêm một lúc, con người của Trần Nhị Bản bỗng căng ra. Đó là đầu của một người phụ nữ. Cái đầu đó vẫn đang chui ra ngoài. Mái tóc thật dài, quấn quanh thanh la. Thỉnh thoảng lại gây ra tiếng vang, tiệm đó chậm rãi ngừa mặt. Đó là một gương mặt máu thịt lẫn lộn, bản nội thủng màu đen chia tách gương mặt thành từng mảnh vụn nát. Chân của Trần Nhị bàn đũn ra, đặt mông ngã ngồi xuống khoảng đất bên cạnh giường. Anh ta run rảy, nhắc nhở bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nếu không thì giải thích chuyện đầu người chui ra từ giữa thanh ra của chuồng gió thế nào được, đúng không? Thân thể của con người to như vậy. Làm sao mà chui vào trong cái chuông gió được chứ? Ánh mắt của người phụ nữ kia quét xung quanh một lượt. Lúc lướt qua Trần Nhị Bàn, anh ta chợt nhớ đến một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp mà mình đã từng đọc. Trong đó, một yêu nữ tóc rắn, mình như tên là Mà Đề Xu Sa thì phải. Cô ta chỉ cần nhìn anh một cái, anh sẽ biến thành đá ngay. Lúc ánh mắt người phụ nữ kia quét tới, Trần Nhị Bàn cảm thấy mình đã biến thành một khối băng. Vậy mà người phụ nữ kia Dường như không nhìn thấy anh ta vậy Con người nhanh chóng chuyển qua hướng quý đường đường Bờ bôi nát bấy Nguốn thành một nụ cười với độ cong quỷ dị Sau đó bò về phía quý đường đường Trần dị bàn trơ mắt nhìn hai cánh tay của cô ta Giống như chỉ trước của con thằn lằn Từ trên bàn bò lên giường Lèo lên chăn Thân thể cô ta dài mảnh Như một sợi mỉ bị kéo dài Lại giống như một sợi len Đầu sợi của trong chiếc chuồng gió Một đầu khác có thể kéo ra ngoài vô tận Cô ta tựa như một con rắn có hai cánh tay. Phần đuôi vẫn còn ở trong chiếc chuồng gió mà phần đầu đặt tiến sát đến gần khuôn mặt của quý đường đường. Cô ta nhìn từ trên cao xuống cứ khóa chặt lấy khuôn mặt của quý đường đường mà nhìn, mả liếc tự như một loài thú đang nghiên cứu xem nên ăn con bồi như thế nào. Có máu từ trên mặt cô ta nhỏ xuống trận địa ban cầu nguyện trong lòng. Quý tiểu thư, cô nhất định đừng có tỉnh lại. Cô mà tỉnh sẽ sợ chết khiếp đấy. Đột nhiên trong lòng bỗng nhảy ra một niềm vui vô bở bến. May là đây là giấc mơ. May mà đây là giấc mơ. Hôm nay lúc trời mặt trượt vẫn còn oán trách. sau kỳ nghỉ Tết lại nhanh hết đến thế? Lại phải đi làm. Cuộc sống chẳng có gì đáng mong đợi. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao. So với cơn ác bỗng này, cuộc sống còn mẹ nó đẹp như phim điện ảnh Hollywood vậy. Tiếng nước nở của quý đường đường đột nhiên dừng lại. Sau một khắc mắt bỗng vụt bở. Trần Dị Ban không nhìn nổi nữa. Biết rõ một người đàn ông to lù lù ngồi dưới đất gào thét, rất không có hình tượng. Nhưng anh ta vẫn liều mạng, thét lên sợ hãi. Nhưng rất nhanh, anh ta đến phát hiện ra, anh ta giống như một cảnh nền, hoặc có lẽ nên nói là hai bên giống như đang ở trong hai thế giới khác biệt. Hai băng tần khác biệt, cho dù anh có kêu gào lớn đến thế nào. Hai người đối diện căn bản không hề liếc mắt nhìn anh ta lên một cái. Còn đối với quan tú ở trong phòng, hình như cũng căn bản không có động tĩnh gì. Quý đường đường từ từ ngồi dậy từ trên giường. Người phụ nữ kia từ từ dịch về phía sau theo biển độ khi cùng ngồi dậy. Nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng cách chưa đầy 10cm với gương mặt của quý đường đường. Từ góc độ của Trần Nhị Bàn nhìn qua, sắc mặt của quý đường đường trắng bệnh như một tờ giấy. Trên gương mặt còn có dấu vết của nước mắt. Trần Nhị Bàn cho rằng cô đã sợ đến mức choáng váng nhưng không hề, để cô nhìn gợi phụ nữ đối diện, cười một cái, nhẹ giọng nói một câu, ông đây không chơi với các người nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào, tuần hành xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.